Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phong Huỳnh. Bạn ấy đã có một số những tập truyện ngắn hay ở trên kênh chúng ta. Quỷ sự giằm kỳ hồn, bóng ai bên thềm nhà, quỷ ngải đấu cùng manh thông. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại những tập truyện đó nhé. Và hôm nay bạn ấy quay trở lại chơi biệt thự qua xứ trắng mời bà con cùng theo dõi. Những rặng cây cao liêu khêu mang một màu xanh mướt đằng sau một ngôi biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp đang được thể hiện một cách đầy sống động qua từng nét cọ của anh chàng quả sĩ Gia Kiệt. Căn dinh thự có một tầng lầu này nằm trên một mảnh đất rộng lớn, được bao quanh bằng một hàng rào gạch kiên cố. Phía trước cánh cổng bệ dệ là một hàng cây sứ. Trên cổng có dòng chữ nổi được đắp bằng xi măng. Biệt thự qua sứ trắng. Dưới cái nắng hành vàng, Gia Kiệt đang nắng nót từng đường cọ một cách tỉ mỉ. Thì có một chiếc xe đạp dừng lại sát đằng sau lưng cậu Vì quá say xưa thổi hồn vào tác phẩm nghệ thuật của mình Nên Kiệt không hề để ý đến thái độ có phần cao có Của ông chú đang ngồi trên xe đạp đằng sau Người đàn ông có làn da trám nắng này là ông Tám quản gia của căn biệt thự mà Kiệt đang làm mẫu vẽ Sau một thôi một hồi kiên nhẫn chờ đợi Ông Tám mới cất lời Cậu trai à, có thể dừng lại chốc lát và dời cái giá đỡ qua một bên à, cho tôi dắt xe vào trong được không? Tôi còn nhiều công chuyện ở phía trong á. giờ này cũng trưa trời tôi trật cho cậu. Kiệt bị lời càm ràm của ông chú sau lưng cảm hứng cũng dừng lại xoay đầu ra sau với vẻ ngượng nghịu hà giọng liếu triếu Ơ dạ, con xin lỗi chú à, mãi tập trung mà không để ý chú đợi con chút, con dời liền con hơi tự tiện, thiệt tình ngại quá cho con xin lỗi nghe chú Kiệt mau tay thu gơm bảng màu, cọ dẻ bỏ vào trong túi sách rồi xoay qua bở cái giá gỗ xê dịch qua một mép Ông Tám cầm trên tay sâu chìa khóa, bước tới cánh cổng lớn rồi một âm thanh khô đanh kéo dài cụa tiếng cái bảng lề trị xét trích lên cánh cổng rào mở toan để lộ ra một khuôn viên Với một thiết kế phong thủy cực kỳ ấn tượng Đập vào mắt da Kiệt Bóng nắng ngã dần về chiều muộn Cánh cửa rào lại một lần nữa hé mở Ông 8 bước ra xem xét Thì nhìn thấy Kiệt vẫn còn đang lui cui làm gì đó ở đằng trước Kiệt phát hiện ra ông 8 đang đứng sau cánh cửa Nhìn lơm lơm về chỗ của mình Cũng gật đầu chào xã giao Sau đó cậu bỏ dở việc thu dọn Đứng lên cất lời dò hỏi Dạ chú đây cho con hỏi Ngôi nhà này đẹp như vậy Sao lại treo biển trao bán vậy chú? À, chắc uh, chủ không có nhu cầu sử dụng nữa Nên trao bán lại thôi Nhưng mà cũng mấy tháng nay chưa có ai hỏi mua Chú không phải chủ nhà đâu con Kiệt phóng tầm mắt ra xa Nhìn chăm chú tổng thể ngôi biệt thự Cậu chẹp miệng thầm tấm tắt ngợi khen thiết kế đẹp của ngôi nhà Vừa buông lời hỏi hang người đàn ông đứng trong sân Chủ của biệt thự này Là một cặp chồng người Pháp vợ người Việt Họ trở về Pháp định cư hơn mấy tháng nay rồi Và bàn giao ngôi biệt thự này cho tôi trong côi Trả lương 5 triệu một tháng á cậu À nếu cậu có nhà y muôn mùa Thì giá bán là 2 tỷ rưỡi Hoặc là cậu giới thiệu cho bạn bè người thân mua Thì sẽ nhận mức hoa hồng là 5% Ông giấu gì cậu Căn nhà này mà bán được Tôi cũng có một ít hoa hồng trong đó Cái gì? Sao rẻ rề với chú? Theo con nhận xét sơ bộ Thì ngôi nhà với khuôn viên đất trọng rinh chung quanh như vậy Mà sao bán có 2 tỷ rưỡi thôi được? Ờ tôi thứ 8 Cậu cứ kêu tôi chú Tám đi ha. Nói nạo ngài, tôi làm quán gia từ hồi ông bà chú còn ở đây lận kìa. Tôi cũng không biết rõ giá trị cái nhà này lắm. Ban đầu thì rào bán 3 tỷ rưỡi lận. Nhưng thời gian lâu mà không có ai hỏi hàng gì ráo trội. Nên hạ giá xuống còn nhiều đó đó. Kiệt có chút phân dân sao động trong dạ Cậu là con út trong một gia đình có ba anh chị em ở miệt hồng ngự Đồng Tháp. Khi đặt chân đến huyện Dũng Liêm trong rủi tìm ý tưởng hội quả, Kiệt chất tâm đắc với thiết kế tinh xảo của ngôi nhà trước mặt và đã chọn vẻ ngôi biệt thự mang tên qua xứ trắng này. Gia thế cũng thuộc dạng đại gia trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ. Kiệt nắm chắc trong tay cơ hội sở hữu ngôi nhà cho riêng mình. Một tia sáng lé lên trong đầu sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ. Kiệt quyết định nhờ chú Tám liên hệ với chủ nhà để làm hợp đồng mua bán và sang tên căn biệt thự. Không lâu sau đó, Kiệt có mặt từ rất sớm trước cổng biệt thự, chờ đợi với một tâm trạng vô cùng háo hức. Án chừng nửa tiếng sau, có một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Bà Phương chủ căn biệt thự dưới dáng người thanh mảnh, toát lên sự quyến trụ quý phái của một người phụ nữ trung niên bước xuống xem. Bước theo sau là ông 8 cũng với một vẻ mặt hớn hở. Ông 8 bước tới tay bắt mặt mừng với Kiệt giới thiệu sơ qua đôi bên rồi cả ba liền vào bàn bạc ký các giấy tờ cần thiết để trao quyền sở hữu căn nhà cho Kiệt. Tất cả mọi thủ tục hoàn tất vào sáng ngày hôm sau. Kiệt tai bắt mặt mừng vui vẻ Tiễn bà Phương lên xe Để tra sân bay về lại Pháp Còn ông Tám thì trở lại biệt thự Cùng với anh phụ dọn dẹp quét tước Lao chùi sơ qua Sau khi tiễn chân chú Tám ra vậy Kiệt bước tới chân cầu thang Dẫn lên tầng trên của ngôi nhà Đưa tay gỡ miếng giải lanh Đang trùm phủ một khung tranh Được treo trên tường ra xem Hiện ra trong hai con mắt quá đổi ngạc nhiên của Kiệt là một bức tranh vẽ chính ngôi biệt thự này. So về độ tinh xảo với bức tranh của mình thì bức này hơn hẳn khiến cho Kiệt không khỏi buôn lời cảm thắng. Một bức tranh đẹp như vậy mà chủ nhà không hề nhận ra giá trị nghệ thuật của nó. Thật đáng tiếc. Người quả sĩ tạo ra được bức tranh này á, ác hẳn cũng phải là một người nổi danh chứ không đùa. Một làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh mơn trớn trên cơ thể của Kiệt, khiến cậu rùng mình hắt hơi liền mấy cái. Kiệt sau một thoáng ngây ngất vì bức tranh đẹp, cũng cất dội dòng tâm trạng, tiện thể đi một vòng quanh khắp ngôi nhà quan sát kỹ hơn. Chiếc đàn dương cầm được kê sát góc căn phòng khách như một điểm nhấn, tạo nên một không gian hài hòa giữa sự tinh tế và sang trọng. Với số tiền mình bỏ ra để sở hữu được một ngôi nhà Hết sức hoàn thiện ngoài mong đợi như vậy bụng dạ của Kiệt cũng mát sự lắm đổi Trong lúc Kiệt đang đi lên tầng trên xem xét Thì có một bóng trắng nhờ nhờ Hiện lên trên cái ghế đôn Đặt trước cây đạn dương cầm Bức tranh phong cảnh được treo cố định trên tường Lúc này một cái đinh long ra Rớt khỏi lỗ khoan Khiến nó theo quán tính cứ đung đưa trên mặt tường Một dòng chất dịch màu sẫm rịnh ra từ bức tranh Sau đó bắt đầu chảy thành dòng theo dách tường Tràn lan xuống mặt sàn Ước thấm đẫm một góc tấm thẳm Cái bóng trắng lờ mờ ngồi trên ghế Bỗng trở nên rõ ràng Là diện mạo của một cô gái trẻ Có làn da màu trắng sứ Bận trên người cái đầm dạ hội Cũng màu trắng không kém làng giam Cô gái bắt đầu đứng lên Không bước đi Mà bay lạ đà ra cái hồ bán nguyệt bên ngoài sân Bóng cô nhẹ nhàng ngồi xuống thành hồ ẩn hiện ma mị trong bóng tối nhập nhoạn Những vợt ánh sáng heo hắt cuối ngày cũng dần khép lại Toàn bộ không gian cây cối dường tược bên ngoài Cũng đắm mình trong mạng đêm tâm tối Gió lùa qua hàng cây dương liễu, phát ra âm thanh ma quái dị thường. Kiệt mở bung cánh cửa một căn phòng và bước ra bên ngoài ban công. Cậu dịnh lan can, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi đầy sản khoái. Cái bóng trắng đang giận quốc dạng trong giường cây kiển, trên sân, vô tình lọt vào mắt của Kiệt. Cậu dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ. Rồi cất tiếng nói giọng súng Ai đó Sao vô sân nhà tôi mà ông xin phép vậy Nói xong Kiệt xoay người nhanh chân bước xuống lầu Ngay khi chân của Kiệt vừa chạm mặt sàn Ở nhịp cuối cùng của bậc cầu thang Thì dòng chất dịch đỏ sắm Đang chảy trồng rồng từ bức tranh treo trên tường Dừng lại hẳn Và biến mất như chưa từng có gì xảy ra trước đó Chỉ có hiện trạng của khung tranh nằm dắt dẻo trên dách vẫn còn giữ nguyên. Gia Kiệt liếc mắt nhìn qua bức tranh rồi đưa mắt nhìn quanh quất xuống sàn. vừa hay nhìn thấy cái đinh nằm lăn lóc dưới chân tường. Cậu bước tới, lượm cái đinh lên. Giới tay cắm lại cái lỗ khoan trên tường rồi mán bức tranh ngay ngắn trở lại như cũ. Kiệt bước thoang thoát trên sân băng qua cái hộ nước Cậu đưa mắt dòm quanh quất khắp khu vườn tìm kiếm cái người Mà ban nải đứng trên ban công nhìn thấy Rồi tự lẩm bẩm Thiệt lạ đó Rõ ràng đứng trên kia nhìn thấy có ai chỗ này mà Sao bây giờ không thấy đâu gì cả Kẹt ngó nghiêng trong mấy bụi cây cao quá ngực dò xét lại một lần nữa Bất giác cậu nhìn thấy bóng dáng một người Đang ngồi trên băng ghế đá Đằng phía cái nhà tròi ngay góc giường Cách chỗ cậu đang đứng chừng 10 thước Mái tóc dài của người đó buông xỏa Rồi bay phất phơ Cho hỏi ai đó Sao cô vô nhà tôi ngồi vậy Tối rồi Phiền cô đi về nhà của mình đi cô Cô gái vẫn ung um dung ngồi tại chỗ Không xoay mặt mà đáp lời Anh quên đóng cổng nhà rồi kìa Kẹt ngoái lại Nhìn cánh cổng rào to bản Vẫn còn đang mở toan Rồi đưa tay gãi đầu khó hiểu Lúc xoay mặt nhìn về chỗ cô gái nọ Để nói đôi lời Thì cô ta đã đi đâu mất dạng Cậu quản hốt bước giật lùi Vì sự việc diễn ra hết sức phản khoa học Thiệt quan đường hết sức Rõ ràng cô ta mới ngồi đó Mới xoay qua xoay lại Thì đi đâu mất tiêu rồi Một cơn sợ hãi dân trào Kiệt nghĩ tới mình vừa nhìn thấy một thế lực Không phải là con người tại đây Cậu đi lại đóng cổng rào Bỏ chạy ù vô trong nhà Với một tâm trạng quang mang Ánh sáng từ cái đèn quỳnh quang trong nhà biến mất Và cánh cửa chính của ngôi biệt thự Trong hiện trạng đã được đóng chặt Bóng trắng của một cô gái trẻ Có mái tóc thề đen nhánh buông rủ ngang dai Lại hiện ra đứng bên thành hồ Cô đưa đôi mắt chất chứa sự tiếc nuối Nhìn lơm lơm vào cửa trước của ngôi biệt thự Sau đó lại bưng mặt mà khóc trắm rứt Một hồi lâu sau Bóng ma cũng dần biến mất Như tan loãng vào bóng tối Trả lại không gian vắng vẻ tĩnh mịch như cũ Ôm một nỗi quan mang Vì sự việc mới xảy ra với mình Trong đêm đầu tiên tại ngôi nhà mới, nên kiệt trằng trọc mãi tới tận khuya, mới dỗ về được giấc ngủ. Dưới gian phòng khách, bóng dáng cô gái trẻ lại hiện ra gần cái ghế sofa. Cô ta cứ đứng im, nhìn chầm chầm lên bức tranh trên tường. Cái đình cố định bức tranh lại bông ra, khiến cho nó lại toàn ten. Trên dách lại chảy ra một dòng máu đỏ sẫm nhớp nháp, Xuống bên dưới sàn Đến tận sáng hôm sau Khi ánh nắng ban mai Đã len lỏi qua tấm rèm cửa sổ Chiếu vào giang phòng Kiệt mấy cửa mình thức giấc Kiệt đứng trước bức tranh Đang nằm dắt dẻo trên tường Với một tâm trạng dè chừng Cậu cứ chống nạnh nhìn Mà không biết nên tự lý giải Làm sao cho điều này Rồi cậu lại bị phân tâm Bởi tiếng nước chảy trốc trách đâu đó Giang giang lọt vào tay mình Kiệt cả kinh Cầm chặt cái búa trong tay Bước trón rén Rồi đứng thủ thế trước cửa nhà vệ sinh Đang đóng chặt trong gian bếp Tiếng nước chảy phát ra ở trong này Kiệt dặn tay nắm cửa Đẩy mạnh một cái Đập vào mắt cậu Là một căn phòng vệ sinh trống trơn Không có ai Nước thì đang chảy từ cái dồi sen phía dưới cái bồn tràn lan lên láng ra sàn nhà. Kiệt đứng chết trân mà nhìn như đang cốn lục lội trong trí nhớ về sự việc đang diễn ra. Rồi cậu lại đưa ánh mắt quang mang nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm một ai đó khác nhận trách nhiệm về sự lãng phí này vậy. Kiệt tắt nước rồi cứ suy nghĩ bân quân. Tài dắt xe máy ra khỏi nhà mà mặt mày lơ đẩn lắm. Cậu vừa ra tới cổng thì bắt gặp chú Tám đã có mặt từ bao giờ? À, chào cậu Kiệt. Cậu dọn vô ở luôn rồi hả? À, dạ. Con sách mấy mới dụng cụ giải tranh với cái túi đồ là vô ở luôn được rồi. Hồi hôm qua luôn đó chú. Tiện thể chú cho con hỏi. Chẳng hay chú Tám ở xa chỗ này không? À. Nhà tôi cách đây độ chừng 5 cây số thôi cậu. Bữa nay tôi qua đây cốt yếu là muốn hỏi cậu đôi bà việc. Không biết cậu có sẵn lòng húp. Ông tám không giấu được nét buồn rười rượi trên gương mặt phong trần của mình. Kệ cũng khá tinh ý, liền đề xướng ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Ờ sau khi mà con mua lại ngôi nhà này á thì cũng khiến cho chú tám mất việc luôn. Vậy sau này chú có dự định làm công việc gì hay chưa? Ông Tám nghe qua lời kiệt Như chọt đúng chỗ ngứa Liền giải bài ngay nỗi trăn trở của mình Ờ tôi suy nghĩ nguyên một đêm qua Mà chưa biết làm gì sắp tới nè Ngôi biệt thự này gắn liền với tôi Cũng ngót ngát hơn 6 năm trời rồi Tôi cũng lớn tuổi rồi cậu Không thể làm mấy công chuyện đồng án như người ta được nữa Cậu có cần mướn người làm giường Hay là giúp việc nhà không? Cậu tiếp tục mướn tôi làm được không? Bất kể lúc nào tôi cũng sẵn sàng hết Kẹt dạnh dai ông Tám Cười hiền khô Với một tâm trạng như vừa gặp được cố nhân <cười> Dạ Con mới dọn về đây ở Chân ướt chân ráo cũng chưa có quen biết ai ông mấy chú Tám tới làm cho con trong thời gian này đi Con thì cũng chỉ mới bước chân trên con đường sự nghiệp Chưa có gặt hái được thành tựu gì ráo trội Nhưng mà Trả công cho chú Tám Thì tạm thời con kham nổi Ờ vậy được Vậy tôi qua mận luôn cho cậu ha Tiền công thì cậu trả tôi bao nhiêu cũng được Tám tôi cảm ơn cậu chủ nhiều Dạ Tự mai chú cứ qua đây mận cho con Cây cố giường tược Con nhờ chú chăm sóc như là cũ vậy Còn mấy cái việc mà nhà đó Con tự cán đáng được Thôi bây giờ cũng trễ rồi Con đi chợ cho sớm. Chu tám dậy nghỉ ngơi một ngày đi, tối sáng mai hẳn qua mật. Như đã hẹn. Vào sáng sớm của ngày hôm sau, gia Kiệt ra cổng đón ông tám tới nhà làm việc cho mình như đã giao kèo. Ông tám dắt chiếc xe đạp đi sau, cất lời hỏi han. Cậu Kiệt vô đây 2 ngày rồi. Vậy chứ cậu có thấy cái gì lạ không cậu? Ủa Chu tám hỏi vậy là sao? Bộ có cái gì khu khuất tất ở đây hả chung? À, à không, không có gì đâu cầu Ở tại nhà rộng Mà cậu Kiệt ở của ông mình Nên nơi tôi tiện miệng tôi hỏi vậy mà Ông Tám cười gượng đáp lời Kiệt nhận ra cái sự mất tự nhiên này Nhưng cũng không cố tâm gặn hỏi Rót cho ông Tám ly nước Kiệt vừa ngồi xuống với ông Tại bàn trà ở phòng khách Vừa hỏi hang như một buổi phỏng vấn nho nhỏ Chú Tám ở cùng với gia đình mình ở Dũng Liêm này luôn hay sao? ở nhà chú neo đơn Cha mẹ mất hết Chú ở vậy không có lập gia đình cho tới giờ Hồi trước cái biệt thự này đang xây cất á, Thì chú làm phụ hộ Vợ chồng bà Phương thương tịnh Nên mướn chú làm cỏ với chăm sóc cây kiển luôn Tới nay là hơn 6 năm Rồi bây giờ thì như vậy đó kiệt Dạ, con cũng chỉ có mình Không ấy chú đem đồ qua đây Ở chung với con luôn đi cho vui Ở gần bếp có một cái căn phòng nhỏ Chú ở đó cho tiện bề Coi ngó nhà cửa Tại uh, chú biết con làm quà sĩ mà Đi đây đi đó suốt Ít khi có nhà lắm Kiệt lộ dễ háo hức Chờ đợi câu hồi đáp Ông Tám hơi dè dặt Sau một thoáng suy nghĩ Ông cũng nhẹ gật đầu đồng ý Con sẽ gửi chú 5 triệu một tháng tiền công làm chăm sóc dưỡng tượng. Và thêm 1 triệu cho cái việc coi ngó nhà cửa mấy lúc con đi vắng nhà. Chú thấy con tính về được không? <cười> Cậu chủ còn trả lương cao hơn ông bà Phương nữa. Thiệt là tôi ái nái quá. Cái này chỉ mới khởi điểm thôi. Sau này nếu mà sự nghiệp của con tốt hơn bây giờ thì con tính thêm. Chú đừng có ngại. Cứ ở với con cho ấm cúng nhà cửa. Vậy nghe chú Tâm Chuyện lương thưởng đã rõ ràng Thì cũng gần trưa Kiệt lục tục đi dọn cơm Ông Tám cũng liếu triếu đi theo để phụ Ngồi ăn cơm với nhau tại bàn Cả hai vui vẻ cởi mở chuyện trò qua lại Ông Tám đang ăn chậm rãi Thì Kiệt buông đũa Rút trong bớp da Trong một sắp tiền đặt lên bàn Một lát ăn cơm xong ấy. Con phải đi qua Lai Dung Để hoàn thành bức tranh còn đang gian dở Chú Tám cầm tiền này đi Coi như là con thanh toán trước tháng lương này cho chú luôn Để lỡ con xài hết <cười> Tới cuối tháng lại thiệt thội cho chú Ông Tám hơi dè dặt Thì bị Kiệt lừa mắt Ông nành cất tiền vô túi rồi ăn tiếp Kiệt cười tẩm tiểm Như đang rất hài lòng Rồi đứng lên mau chân đi thu xếp Cho chuyến đi của mình Chân vài phút sau Cậu rời khỏi sân trên chiếc xe máy của mình Với lĩnh kỉnh đồ đạc Ông Tám đóng cổng rào Tất tả bắt tay vào công việc quen thuộc của mình Đó là cắt tỉa Tưới nước cho giường cây kiển Kiệt chạy xe tới Lai Dung cũng đã xế chiều Ánh nắng vàng ươm Như tô điểm cho phong cảnh nơi đây thêm phần hữu tình Dựng xe máy trên một bến ghe, Kiệt lật chở mớ giấy dầu và mang ra một khung tranh to khổ. Đang tái hiện lại cảnh buôn bán của ghe thuyền trên một khúc sông. Cậu mau chóng đặt bước dẻ lên giá đỡ, nghiền ngắm lại sơ lược và bắt đầu pha sơn. Kiệt đang tập trung cao độ thả hồn vào bức tranh của mình. Thì từ đằng sau đã xuất hiện một ông lão đứng ngắm nhìn. Ông lão đội một cái nón lá rách bươm dáng người cồm nhôm Bận một bộ bà ba Bằng giải ca màu đen Đã sờn cũ trên người Chân ông mang đôi gút mộc Dài đeo cái túi giải Giá chặn giá đực Nhìn bộ dạng hết sức tả tơi Ông đứng nhìn Kiệt Múa cọ điêu luyện một cách chăm chúng Một lát sau Khi quay ra chiếc xe máy Để lấy thêm màu sơn Kiệt mới phát hiện ra Có người đứng dõi theo mình từ khi nào? Cậu cười tươi tắn gật đầu chào một cách lễ phép về phía ông. Ông cởi cái nón lá đang đội, rồi cầm trên tay, nhẹ cúi đầu cười hiền. <cười> chào cậu quả sĩ trẻ. Tôi đứng đằng sau nhìn cậu vẽ nãy giờ. Coi bộ cậu rất có qua tay ha. Mai sau con đường sự nghiệp của cậu ắt có thành tựu Nhưng mà hơi tiếc là Bỏ lửng câu nói Ông đội nón lá trở lại đầu Buông một hơi thở nhẹ Rồi xoay gót trời đi Kiệt nghe lời nói mang hàm ý gì đó Bị bỏ lửng Liền dội buông cọ Bước nhanh tới dịnh tay ông sốt sáng thưa Ơ dạ Cảm phiền ông bác dừng lại chút lắc Con nghe qua lời bác á Thì phải chăng còn có điều gì muốn chỉ dạy Con trẻ người, hiểu biết còn nông cạn. Xin bác đây cứ tự nhiên mà gấp ý. Con luôn sẵn lòng lắng nghe. Ông bác lớn tuổi nheo mắt, xoay mặt lại nhìn kiệt bằng một ánh mắt triều mến. Nếu cậu đã nói vậy, tôi đây có chút chuyện muốn nói. Bức tranh của cậu đang vẽ kia đó, không có vấn đề gì hết. Nó rất sống động, rất đẹp. Tôi chỉ đang muốn nói tới bức tranh ở trên yên xe của cậu kìa. Nó thật sự có chút vấn đề. kẻ khơi chột dạ. Sự hoài nghi lộ rõ trên gương mặt. Cậu bước tới chiếc xe máy và cầm ngay bức tranh trên tay tiến lại phía ông bác. Chẳng hay bác đang nói tới bức tranh này phải không? Con thấy nó hết sức bình thường mà. Cậu nhìn thấy Không bằng tôi cảm thấy Có những thứ người bình thường như cậu đây Không thể nào nhìn thấy Và khó bề cảm nhận được Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Thổ trạch bằng yên Thì gia đạo mới hưng thịnh Tôi xin tự giới thiệu với cậu Tôi là một thầy phong thủy Bằng đạo hạnh của mình, ấy, thì tôi lại thấy bức vẽ đó khác cậu. Kiệt cầm bức tranh xoay đủ mọi góc cạnh, nhưng cũng không có thấy gì đặc biệt hay khác lạ như lời ông bác. Cậu vẫn giữ một thái độ cương nghị với tư duy chỉ tin vào khoa học của mình. Mới ban đầu, Kiệt cứ nghĩ ông bác này là một bậc thầy hội quả nên có chút sao động muốn thảnh giáo để nâng cao tri thức chuyên môn. Nhưng khi nghe mấy lời nhận xét không ăn nhập kia thì với khí chất bộc trực của mình, Kiệt chốt hạ một câu. À, thì ra bác đây là một thầy bùa chi đó phải không? Con thì theo chủ nghĩa khoa học. Con chỉ nhận xét vấn đề dựa trên tư duy khoa học thôi. Mới đầu con cứ tưởng... À mà thôi bỏ đi. Con phải giải tiếp kẻo trời tối là gian dở. Nhà con ở xa lắm Dễ xong cũng phải chạy xe về nhà nữa không bắt <cười> Vậy tôi cũng không dám làm phiền cậu nữa Cậu cứ thông thả mà tiếp tục việc của mình Nếu sau này có gì khúc mắt Khó bề giải quyết Thì cứ tới bên này Hỏi thăm thầy Năm cận Người ta sẽ chỉ cho Thôi tụ đi nha Nói rồi thầy Năm quải túi Chấp tay sau lưng bước đi một nước Bỏ lại Kiệt đứng lặng thinh nhìn theo Bức tranh trên giá đỡ không kịp hoàn thành trước khi trời tối Kiệt đành gối ghém đồ đạc chất lên xe máy và rời đi Ông Tám ngồi trên hành lang Dỗi mắt ra ngoài cổng rào chờ đợi Vừa thoáng thấy ánh đèn xe quẹo vào trong sân Ông vui vẻ ra đón cậu chủ của mình Trời lúc này đã tối muộn Kiệt tắt máy xe, bước lên hành lang. Ủa, chú Tám chưa ngủ nữa hả? Sau này chú cứ ngủ trước đi, con có chìa khóa mà. Khi nào về tới con tự mở cổng vô được, phiền chú con ngại lắm. Ờ, không sao đâu cậu chủ, tôi già rồi ngủ ít lắm. Để tôi vô bếp dọn cơm lên rồi mình ăn luôn. Tôi chờ cậu về ăn chung cho vui. Cậu vô nhà rửa mặt mũi đi, rồi ngồi đợi tôi một lát nha. Ông Tám mau mãi bước dội xuống giang bếp, hầm nóng mấy món ăn. Trong khi đó kiệt lúi húi bài biện mấy bức tranh ra xem xét lại bên ngoài phòng khách. Sau một hồi ngắm nghía, cậu cầm đinh và búa treo bức tranh có dán một cô gái với nhánh qua mẫu đơn trên tay lên. Lúc cả hai đang ăn cơm, ông Tám chợt dừng đũa với vẻ hơi ngập ngừng. Ông nói lấp lửng À, tôi uh, có một số vấn đề Không biết nên nói hay không Nhưng mà đã sống ở đây Ít nhiều gì tôi cũng muốn cho cậu chủ biết Có chuyện gì Sao con thấy chú Tám có vẻ do dự vậy Nếu chú cảm thấy không cần thiết Thì không nói ra cũng được Con dễ tính lắm Ông Tám thò tai lấy ly nước lọc Uống liền một ngụm lớn Rồi nhìn Kiệt đang nhai cơm mà nói Ngôi nhà này, á cô vậy chứ từng xảy ra một vụ an mạng. Cho tới bây giờ nó vẫn còn bị bỏ ngỏ. Chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra. Cũng bởi vì vậy mà ông bà chủ cũ đã rời chốn này, đi Pháp ở luôn đó cậu Kiệt. Kiệt trợn to mắt không tin vào tay mình, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu lên tiếng cắt ngang. Hôm bữa con được chú thông tin là cô Phương phải hơn một tuần lễ mới về nước. Sau đó hai bữa con vô tình quay lại đây. Rồi có ghé mắt qua khe cửa cổng. Con có thấy ai đó bên trong sân ngôi nhà này? Có phải cô Phương về đây trước không chú? à Cậu nói như sao vậy cả? Rõ ràng tôi đón bà Phương từ sân bay Rồi ngồi taxi chung về đây mà Sau đó mới gặp cậu Ngay sau khi bước xuống xe hư luôn đó Bà đâu có về trước chị đâu Ờ ha ờ, Mà con chỉ thấy cái dáng người hao hao giống thôi Nhưng cô gái đó coi bộ trẻ hơn cô Phương Kiệt và ông Tám ngồi say xưa nói chuyện với nhau Không ai biết rằng Có bóng dáng một cô gái đang lấp ló ở chân cầu thăng Cũng nghe thấy hết tất cả Đó là dòng hồn cô Diễm Hạnh Con gái của bà Phương Người đã chết tại ngôi nhà này Cách đây không lâu Không biết nguyên nhân gì sao Nhưng dòng hồn của Hạnh Cứ giấc dưỡng ở đây chưa chịu siêu thoát À, chú Tám Đi theo con ra đây Xem qua cái này Dòng hồn cô Diễm Hạnh dục biến mất Khi thấy Kiệt cùng ông Tám quản gia Khi xưa của mình đang đi tới Kiệt chỉ tay lên bức tranh trên tường Chú nhìn cái bức tranh này Và hình dung coi có cô gái nào giống như vậy Ở chung quanh đây không Tuy là nó chưa được hoàn thiện Nhưng mà cái dáng người trong tranh Con đã vẽ lại hết sức hoàn mỹ rồi đó chú Mặt ông Tám thoáng biến sắc Hai chân run rảy Chạy ra sau bếp Cầm lên một cái ghế đặng trèo lên Để nhìn cho rõ hơn Bước chân dung kẹt dẻ ở một góc độ khá xa Đang treo trên tường Được ông Tám nheo mắt nhìn kỹ Rồi thì mặt ông tái dại liền tức thời Cậu cậu, cậu, cậu thấy cái cô này ở đâu vậy? Mà sao cậu lại vẽ được cô gái này vậy? À, bữa đầu tiên mà dọn vô ở Con nhìn thấy cổ ngồi ở trên thành cái, cái hộ nước ngoài sân Con nhớ lại rồi ngồi vẽ ra Mà sao thấy chú Tám có vẻ sợ vậy Rốt cuộc cô này là ai vậy chú à... Cô gái trong tranh Có dáng người nhìn rất là giống Diễm Hạnh Con gái của bà Phương Vụ án lúc nãy tôi có nhắc tới đó cậu Kiệt Cô Hạnh là nạn nhân bị thiệt mạng Tuy hình ảnh cô gái trong bức tranh cậu vẻ hơi xa Gương mặt của cô lại không có được hoàn chỉnh Nhưng mà Nhìn tổng thể tôi thấy giống cô Hạnh lắm Tôi vô làm nhà này lúc cô chủ hơn 10 tuổi Lúc chết là vừa tròn 18 Tôi đã hiện diện ở ngôi nhà này hơn 6 năm Chứng kiến cô chủ lớn lên từng ngày Tôi nghĩ mình không có nhầm lấn được đâu cậu Ông Tám đưa tay chỉ xuống mặt thảm, ngay cái sofa trước mặt hai người. Một cơn gió ùa từ bên ngoài vào, mang theo một hơi lạnh thốn xương, dội vào chỗ hai người đang đứng. Khiến cho Kiệt theo phản xạ, tự nhiên ôm chầm lấy cơ thể đang rung rảy của ông Tám. Cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ, được trong hồn của Diễm Hạnh đang lơ lửng ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, nghe không sót một từ nào. Cô có chút ngỡ ngàng tự sự Thì ra anh ta Có thể nhìn thấy được mình Vậy Mình sẽ tìm cách nhờ anh ấy Dòng hồn Diễm Hạnh đưa đôi mắt vô hồn Nhìn thẳng vào bức dách Rồi dần dần biến mất Ở dưới phòng khách Kiệt đỡ ông Tám tiếp đất Khi nghe qua lời xác nhận Và câu chuyện từ ông Tám Cậu buông người ông ra Rồi loạn troạn ngã ngồi lên ghế sofa Với một cương mặt bàn hoàng thất sắc Sau đó thở hắt ra chị Con đã vẽ hồn ma của người chết Thành tranh sao chú Tâm? Tôi cũng không rõ Lúc cậu vẽ bức tranh đang treo trên kia Tôi không có mặt Nên không thể trả lời câu hỏi của cậu Nhưng mà tôi dám cầm đoàn Cô gái mà cậu vẽ chính là Diễm Hạnh Người đã mất tại gian phòng khách này Khoảng 4 tháng trước đó Vậy Vậy chú trị trả lời cho con biết Tại sao cô Hạnh đó lại chết Chuyện nó như thế nào Sao hồi con mua nhà đó Cả chú và vợ chồng cô Phương không có ai nói gì hết Chú lại đi ngồi đi Chú làm ơn kể lại cho con nghe chứ kẻ cố trấn tỉnh lại bản thân Nhẹ giọng yêu cầu Và xích qua một bên sofa Chừa chỗ cho ông Tám Ông Tám vì ái nái Nên rung rẫy chậm rãi Tiến tới ngồi cùng với Kiệt Bữa đó là ngày 19 tháng 4 Tôi vẫn còn nhớ rất rõ Tại gian phòng khách này á Ông bà Phương có tổ chức Một buổi tiệc nhỏ Mời bạn bè làm ăn Và một số khách Là bạn của cô Hạnh tới. Giữ tiệc kiểu giả hội Để ăn mừng cho buổi đấu giá thành công của họ. Bức tranh đang treo trên tường kia. Là sản phẩm được đưa về từ buổi đấu giá. Nghe đầu giá trị của nó lên tới bao nhiêu Mỹ Kim đó. Nhiều lắm. Buổi tiệc đó cũng là một công đôi chuyện. Vì ngoài ăn mừng bức tranh thắng đấu giá. Ông bà Phương còn tuyên bố chuyện hôn sự của cô Hạnh với một cậu thiếu gia tên là Vĩ. Gia Kiệt khá hóc miệng khi nghe tới đây. Đúng như cậu từng phán xét, bức tranh trên thường kia có giá trị vô cùng lớn. Kiệt sốt ruột che ngang lời ông Tám. Ủa, vậy rồi chuyện gì đã xảy ra? Mà dẫn tới cái chết của cô Hạnh trong căn nhà này. Bữa đó tôi bận biểu với đám người giúp việc tất bật chuẩn bị đồ ăn. Chỉ còn chờ khách của ông bà chủ tới nữa là khai tiệc. Nhưng mà đúng lúc đó, đó cô Hạnh với cậu Vĩ sau một hồi khiêu vũ, thì cô chủ lại lăn quay ra sàn mình, ối ra máu. Bà Phương với cậu Vĩ nháo nhào chạy xô tới tìm cách cứu giảng Rồi đám người làm chúng tôi cũng tham gia phụ sơ cút. Hiện trường gì vậy mà nó bị đổ dở xáo trộm hết trực. Khiến cho công tác điều tra gặp khó khăn. Rồi vụ án cũng đi vô bế tắc. Tại không tìm được manh mối nào hết. Khám nghiệm sơ bộ thì cho thấy cô Hạnh bị thiệt mạng do ngộ độc. Bà Phương xót con. Nên không đồng ý cho lực lượng chức năng mổ xẻ. Khám nghiệm tự thi Cũng vì vậy mà nó trở thành án treo cho tới bây giờ à, Thiệt tình bây giờ Con cũng biết trách ai Tại con quyết định vội vàng mà mua cái cái nhà này Hoặc cũng có thể do một thế lực nào đó xui khiến Con chưa tìm hiểu kỹ càng mà vội vàng quyết định rồi à, Đúng là không có cái gì ngon bổ rẻ hết Thôi con đã biết mọi chuyện rồi Dù sao thì chúng ta cũng là những người Không có liên can chỉ hết Con nghĩ mình, mình Cứ vô tư mà sống thôi chú Tâm Dòng hồn Diễm Hạnh Đứng khoanh tai lặng lẽ ở đầu bàn ăn Nghe rõ từng lời trong cuộc trò chuyện Bất giác những giọt lệ trắng đục như sương khói Lặng lẽ rơi xuống từ khuôn mặt Luôn lãnh đạm vô hồn của cô Giống như cô đang tự xót thương cho quãng đời ngắn ngũi của mình. Sau đó tiếng khóc chấm dứt ai quán, bật ra, gian vọng trong không gian. Kiệt cho ông Tám ngồi trên sofa, nghe thấy âm thanh rùng rợn đó phát ra từ gian bếp. Cũng đồng loạt quay phát đầu nhìn lại phía đó. Hạnh bị nhìn thì chột dạ, sợ họ phát giác ra mình, liền lập tức biến mất đi. Kiệt lúc này bay biến đi bằng sạch sự mạnh mẽ của mình Xích gần sát vô người ông Tám tay bấu chặt vào dai ông Đưa gương mặt thất kinh nhìn giáo dắt Hồi nãy chú cũng nghe như con hả? Phải không? B bây giờ chú còn nghe gì không? Sao con nghe im ắn trở lại lại rồi nãy giờ này chú Tâm? Ông Tám nhẹ lắc đầu như tiếp thêm động lực cho Kiệt Kiệt buông tay đang dịnh dai ông ra Tiếng lại bật công tắc, thắp sáng tất cả các bóng đèn trong tầng trệt lên. Rồi lại trón trén đi xuống gian bếp để kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy mọi thứ dường như không có gì khác lạ. Kiệt mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Quay qua chỗ ông tám đang ngồi đưa người trên sofa, mà nói à, Chắc mình nghe lầm thôi. M mọi thứ ở đây đều bình thường. Thôi con đi tắm rồi đi ngủ luôn. Con mệt quá rồi. Chú cô dọn rửa mấy cái đồ trên bàn ăn dùm con nha. Con nghỉ sớm bữa. Kiệt tắm qua loa cho xong. Rồi vừa đặt lưng xuống cái nệm êm ái trong phòng ngủ của mình. Liền cất lên tiếng ngái. Diễm Hạnh lại hiện ra trước căn phòng. Trong khi chủ nhân căn biệt thự bên trong ngủ say xưa thì bên ngoài... Mấy con chim ăn đêm Bị Hạnh điều khiển lạc phương hướng bay đập đầu vào cửa kiến Tạo ra những âm thanh bình bịch liên hội Nhằm mục đích đánh thức kiệt Đang ngủ bên trong Nhưng qua một lúc Mà chẳng có hiệu quả Dông hồn của Hạnh Đưa ánh mắt hàng học Lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ tức tối Ngủ cái gì mà như chết vậy tổ chim nó nện muốn bể kiến Mà không nghe luôn Sau đó cô hầm hực biến mất Không lâu sau thì trời hưởng sáng Kiệt thức giấc Lột đột làm vệ sinh cá nhân được một lúc Thì ông Tám cũng mang bộ dạng ủ rũ Bước ra ngồi trên bàn bếp Vừa xuống lầu Kiệt đã bị hình ảnh này dọa cho giật mình Ủa chú sao vậy Sao ngồi thử đi Không bật đèn đốm gì hết trơn vậy Chú có bệnh hoạn gì không Để con đi mua thuốc cho chú Cảm ơn cậu Tôi không có bệnh chi hết đó. Tại giờ uh, chứng mất ngủ tuổi già thôi À vậy uh, Thôi để con đi pha cho chú ly cà phê uống cho tỉnh táo ha Lát còn với chú coi dọn dẹp cỏ rác ngoài sân Bởi Vì vậy tuần sau uh, Gia đình con qua đây mừng tiệc ăn mừng nhà mới của con đó chú Tâm Ông Tám gật đầu Đứng lên làm bữa sáng đơn giản cho hai người Cái vụ cà phê Thì ông để cho Kiệt Bởi cậu uống loại cà phê Pha bằng máy móc hiện đại Ông không rành Lây quay cả buổi Thì cả hai cũng mận xong Ba mớ cỏ dại Mọc rải rác khắp lối đi Và chung quanh khu giường trồng hoa kiển Ông Tám đứng thẳng lưng Dùng tay áo lao dội Dòng mồ hôi nhễ nhại Trên dần trán chằn chịch nếp nhăn của mình Thở hát ra Rồi nhẹ giọng nói với Kiệt Thôi cũng trễ rồi. Cậu Kiệt coi vô tắm cho sớm đi. Để lát tắt nắng tắm lạnh đâu cậu. Tôi mận thêm lát nữa rồi nghỉ nấu cơm chiều ha. Kiệt buông cái sủi cỏ trên tay xuống mặt đất. Dặn người mấy dòng lấy lại sự thoải mái. Sắc mặt cậu tươi tắn hơn nhiều. Dạ, vậy con giọt trước. Chú coi làm chút nữa thôi rồi nghỉ tay. Hai cái cẳng của con ngồi chậm hóm nãy giờ đơ như khúc cũ luôn rồi. Thiệt là làm cái gì quen tai quen chân dẫn hơn Kiệt phủi tay Bước thông dòng hướng đi vô cửa chính Giờ bước tới thành hộ nước Cậu phát giác cái ghế bập bên Để trên hành lang Đang lây động Bên trên ghế thì trống trân Dường như có một ai đó Vừa rời khỏi không lâu Kiệt xoay nhanh ra giường Đưa mắt tìm kiếm Sóng lưng của cậu rợn lên một luồng điện Chạy dài tới gáy Thì thấy ông Tám vẫn đang cắm cuối Dùng cái cuốc làm cỏ Ngoài chỗ vườn qua Gia Kiệt nuốt găng một cái Trợn to hai con mắt Nhìn cho thật kỹ xung quanh hành lang Rồi la lớn Đánh động cho ông Tám Chưa Ch Ch Tám ơi, vô đây với con chút Ông Tám nghe tiếng khẩn khoảng Liện luôn cái cuốc Lật đật chạy thuộc mạng tới đây Ờ, có chuyện gì vậy cậu Cậu đứng đó đợi tôi à, nè, nè chú Tám chú, chú, chú nhìn thấy cái gì trên hành lang kia không à, à, có, có, có cái ghế Bập bên nào đó Ủa mà, mà cái cái ghế sau đó cậu Chú có thấy nó đang lúc lắc không Mà không có ai ngồi trễ Sao nó đun đưa đều nhịp vậy được còn với chú làm cỏ sáng giờ Vậy thì ai ngồi Mà người đó đi đâu rồi Sao cậu không thấy? Trong cái nhà này chỉ có hai người mình thôi mà. Kiệt đưa gương mặt thất sắc, nhìn đâm đâm ông Tám. Còn ông Tám thì như hiểu ra vấn đề, nhưng lại chống chế. Ừ, chắc tại gió lùa mạnh, nó lúc lắc vậy thôi cậu. Kiệt nghe sơ qua thấy cũng hợp lý Lúc này mới nhấc nổi cái bàn chân lên mà bước tiếp. Ông Tám cũng dừng luôn công việc bằng cỏ, cùng Kiệt đi vào trong nhà. Ông ở nhà bếp vừa bưng ly nước lọc chưa kịp hớp Thì trên tầng Kiệt lại hô toán lịch Chú Tám ơi! Lên đây có cái này! Kiệt lên phòng định soạn đồ đi tắm Thấy không gian hơi tối Cậu bước tới cánh cửa sổ Dán trèm cửa ra để lấy ánh sáng tự nhiên Thì bị một phen điến hồn Vì mấy dệt máu đỏ như máu Bung bét dính ở trên kiến Ông Tám hớt hải chạy lên tới Thì thấy Kiệt đang ngã ngồi dưới sàn Ông mau chân chạy lại đỡ cầu chủ mình Chưa kịp hỏi hang Ông đã đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ Tới phiên ông 8 cũng thất kinh Vì mấy cái vệt đỏ ối trên mặt kiến Cả hai người đưa cặp mắt khiếp đảm nhìn nhau Rồi cùng bước chân lại khung cửa sổ để nhìn cho rõ Ông 8 đưa tay mở chốt Lùa cánh cửa sổ qua một bên rồi ló đầu ra bên ngoài, dòm qua lại xem xét. Đứng bên hông nhà, dưới cái ánh hoàng hôn chạng dạng, hai người đàn ông trố mắt hết đổi ngạc nhiên. Vì xác của hơn chục con chim yến đang nằm ngỗ ngang dưới đất. Đầu cổ con nào con nấy gãy gập, dở toát, máu me be bét khô quắt queo lại. Ờ, cậu Cậu đừng lo lắng. Chắc cho đám chim này bị quán sợ Bởi một cái mối nguy hiểm nào đó Mà lạ khướng vô tình Bay đụng vô tránh trúng cánh cửa sổ Rồi nó chết vậy thôi Thôi thôi để tôi dọn dẹp là xong Cậu cứ vô nhà tắm rửa đi Kiệt sau một phen thất kinh Vì nhiều hiện tượng lạ xảy ra Trong ngôi nhà của mình Tinh thần cũng lung lây dài phần Không còn dễ lạc quan Với tư duy khoa học Như hồi mới dọn vào nữa Trong lúc ông Tám đem sát mấy con chim yến đi xử lý Kiệt cũng tắm táp sạch sẽ Bước ra từ nhà tắm trên tầng Cậu lại phát hiện tấm rèm che cửa dẫn ra ban công Đang tung bài vất phơ ở cuối hành lang Bèn dắt cái khăn tắm qua dai Tự làm bầm nói với chính mình Ủa? Rõ ràng cánh cửa này vẫn đóng chặt từ qua tới giờ mà Lấy đầu ra gió mà thổi tắm rèm bay gì vậy cà Ôm sự thắc mắc trong lòng Kiệt chậm rãi tiến tới xem xét Dòng hồn của Diễm Hạnh lúc này Cũng đã xuất hiện ở chỗ chiếu nghỉ trên cầu thang Chậm chậm bay lên tầng trên Và di chuyển phía sau lưng Kiệt không xa Bóng đèn trên trận trước cửa nhà tắm chập mạch chớp nháy liên hồi Kiệt đang rảo bước trên hành lang Bị mất ánh sáng đột ngột Thì thoát tim dừng bước Nép sát mình vào dách tường Giáo giác ngó quanh quất Không thấy gì khác lạ Kiệt mau mãi bước nhanh lại bật công tắt đèn Rồi đưa mắt ngó cái cửa dẫn ra ban công Khi này cậu ngạc nhiên hết đổi Vì cửa đang được mở bung khác với lúc nãy Gió từ bên ngoài liên tục thổi vào Khiến cho tấm rèm tung bay phất phân Dự định cất bước tiến tới đóng cánh cửa lại Thì mấy bóng đèn trên trần hành lang đồng loạt nhấp nháy Rồi vụt tắt đi Khiến cho kìa khú vé Theo bản năng la lên thất thanh Trong không gian tối tâm mịt mụ Ông Tám nghe thấy Nhanh chân chạy lên cầu thang Ánh sáng của mấy bóng đèn cứ thai phiên nhau nhấp nháy Cái rèm cửa thì liên tục lùa vào cơ thể kiệt Như một bàn tay vô hình của ai đó Liên tục sờ soạn khắp người Làm cậu phải lùi sát dách tượng tránh né Dông hồn của Diễm Hạnh Lúc này bay lửng lờ Cách độ chừng hai thước trước mặt Kiệt luồng âm khí từ người cô tỏa ra Mang theo một hơi lạnh thấu xương Bắt đầu xâm lấn Chạm vào cơ thể đang rung bần bật Của gia Kiệt Cậu hoàn toàn không hề nhìn thấy Dông hồn Diễm Hạnh Hạnh cất lên lời nói ma mị Anh không thấy được tôi nữa sao Tôi đang đứng ngay trước mặt anh đây nè. Làm ơn xin giúp tôi với. Âm thanh gian giọng truyền vào mạng nhĩ của Kiệt như xoáy sâu từng nơi rôn thần kinh của cậu. Hạnh cố dùng ma lực của mình để hiện ra để gạo thét mong Kiệt nhìn thấy nghe thấy. Và Kiệt nghe thấy rõ ràng lời Hạnh vừa nói nhưng không hề thấy cô. Khiến cho bản thân vô cùng sợ Cậu ôm đầu, bệnh hai tay, cả người run rảy, rồi té nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ông Tám chạy lên bậc cầu thang cuối, thì thấy được cái bóng trắng toát của Diễm Hạnh đang bài lơ lửng cạnh chỗ của Kiệt. Ông khiếp dế ngã ngồi, chạ lết giật lùi dưới sàn, rồi dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm. Sau đó một lúc lâu Ông Tám mới cố định thần lại Trong đầu suy nghĩ lué sáng lên một điều Ông lại dội vàng đứng lên Mau chân chạy xuống dưới nhà Đốt nguyên một bó nhang bự tổn Mà ông mới mua hồi sáng Cầm bó nhang đang nghi ngút khói Với cái bình hoa sứ trên tay Ông mau chân chạy thẳng lên tầng trên Rồi hô lấn Cô Hạnh à, dừng lại đi Xin đừng hại cậu kiệt Tụi tụi có mua nhang đốt cho cô đây nè Xin cô hãy mau tới hưởng nhang khối Mà buông tha cho cậu ấy Hạnh xoay mặt nhìn về chỗ ông Tám Cô dán chặt cặp mắt vô hồn của mình Dạo làng khối nhang đang nghi ngút Bài lan tỏa Phía trên cái bình xứ trắng đặt dưới sàn nhạc Ông Tám nhìn mấy cái bóng đèn trên trần hành lang Cứ liên tục nhấp nháy Mỗi khi dông hồn diễm hạnh bay ngang qua Thì sợ hãi Nhắm chặt cặp mắt lại Ông lần mò sát bức tường Đi lại chỗ của Kiệt Một luồng khí lạnh buốt Sượt qua người ông Dông hồn diễm hạnh cứ dậy Mà bay lướt tới chỗ làng khối nhan Cứ hít hà làn khối mờ đục Với một vẻ mặt đầy khoan khoái Kiệt loán thoáng Thấy bóng dáng của ông Tám tiến tới Thì dùng dậy yếu ớt Nháo nhào sọc tới Ôm ghi lấy ông Tám Ch Chú Tám Hồi nãy chú chú có nghe gì không? Con nghe tiếng nói của một cô gái nào đó ở đây á. Mà sao cô không thấy ai hết vậy? Là hồn ma của cô Diễm Hạnh gì đó phải không chú? Ông tám bị kiệt ôm trầm lấy, cũng rung rẩy. Tôi, tôi tôi chẳng những nghe mà còn thấy được cổ đó. Chính xác là Diễm Hạnh. Ờ không, là vong hồn của Diễm Hạnh. Cô cổ đang ở đang đang, đang chỗ bố nhạn đang trái nghi ngút kìa kìa. Kiệt nghe vậy Tuy sợ nhưng cũng tò mò sáng banh mắt ra nhìn thêm một lần nữa Về chỗ bó nhang đang trái đỏ Được đặt trước cửa nhà tắm Nhưng dòng hồn của Hạnh Hít lấy hết để khối nhang nãy giờ Cũng đã thỏa thê Rồi dần dần biến mất Dù có căng mắt ra như thế nào đi nữa Kiệt vẫn không thể thấy được cô Cô còn không có thấy được cô Họ mới chú chú Tám nhìn nhìn coi cổ còn ở đó không Ông Tám từ từ xoay mặt nhìn lại chỗ bó nhan Nhưng lúc này nhan đã tàn Cá hạnh và làng khối kia cũng không còn nữa Ông quay lại nhìn Kiệt lắc đầu Vừa định lên tiếng Thì dưới nhà phát ra tiếng đổ bể loãng soảng Hai người đàn ông nhìn nhau Trón trén đi xuống coi cái gì Thì ra là con mèo quang Lục lội làm đổ đồ trong nhà bếp Kiệt thở phào Ông Tám cũng nhanh chân lấy dụng cụ để hốt dọn đám thủy tinh bể đang vương vải dưới sàn nhà. Sau khi dọn dẹp xong, hai người đàn ông ngồi thất thần trên sofa, đưa cặp mắt sợ hãi quan sát lẫn nhau. Hồi nãy chú Tám thực sự có thể nhìn thấy dông hồn của cô Diễm Hạnh ở trên hành lang hả? chồng cô ta có đáng sợ không? Lúc trước trên Sài Gòn con có côi trong rạp, Thấy mà thấy ghê lắm á chú. Ừ, lúc đó tôi đứng ở đằng này, nhìn lại chỗ cậu, thì thấy hồn ma cổ bay lơ lửng bên cạnh cậu, không tới hài thước, nhưng mà cũng không có thấy rõ gương mặt lắm. Tôi biết đó là hồn ma của cô Hạnh, qua cái đậm trắng mà cổ mặt lúc chết. Hồi nãy hồn ma đó, bận bộ dạ hội màu trắng y chang như vậy. Tôi sợ là vì cô ấy và chúng ta là hai thế giới khác nhau. Nhưng mà tôi có lòng tin là cậu không có ý muốn hại cậu đâu cậu kiệt. Con thì không có nhìn thấy được. Nhưng mà cô nghe cậu nói cái gì đó. Lúc đó sợ quá không có nghe rõ. Con còn cảm nhận một cái lạnh thấu xương luôn. Nó cứ quấn lấy cơ thể của con. Cảm giác kinh khủng lắm. Vậy là... Dòng hồn của cô Hạnh tồn tại trong ngôi nhà này thiệt rồi chú tắm Kiệt đưa ra lời nhận định của mình Thì một tiếng sét khô đanh nổ ầm gian trên tầng không Khiến cầu giật mình Ngã chổng cẳng trên sofa Rồi tiếng mưa nặng hạt dội xuống mái nhà rào rào Ánh xét chớp nhoắn xé toạt màn đêm Kèm theo tiếng đi đùng Dòng gió cuộn nước mưa hắt vào trong nhà qua cánh cửa chính Ông tám mau mãi chạy ra đóng cửa lại Qua ánh sáng của đèn quỳnh quang Dội ra mạng mưa trắng xóa Ông lại lờ mờ thấy bóng dáng trắng toát Của một cô gái Đang đứng ngoài thành hồ Tóc buông xỏa rũ rủ rụi Đang nhìn chăm chăm vào nhà Ông rung rảy cố sức đẩy cái chốt ngang Khép chặt hai cánh cửa lại với nhau Rồi ông đứng im lặng Đưa cặp mắt thất thần nhìn quanh quất quay lại ngồi trên sofa. Ông tám không giấu được nỗi sợ. Người vẫn run nhẹ nhẹ lên. Gia Kiệt cũng không khá khẩm là mấy. Nhận thấy tình thế không ổn, cậu nhẹ giọng đề nghị: "Không ấy đêm nay chú tám lên trên tận ngủ chung với con đi." giọng trên giọng rải lửm. "Đợi tới sáng rồi mình tính tiếp. Chứ bây giờ một mình con chắc cô cũng không dám ngủ luôn." Ông tám mừng rỡ gật đầu. Hai người đàn ông không dám nán lại thêm Mà liếu triếu dắt nhau bước lên tầng trên để đi ngủ Mưa vẫn răng trắng trời bên ngoài Hàng dương liễu quằn mình chống chội cơn giông gió giật Cành lá cũng rụng rơi lã tả khắp mặt sân sao Trong khi hai người đàn ông Ôm nổi sợ hãi trằn trọc khó ngủ trên lầu Thì dưới phòng khách Những dách chân trần ướt sổn nước Từ từ hằng lên bề mặt tấm thảm trải sàn Hướng mũi bàn chân là là Đi về phía cây đàn dương cầm Rồi những nốt nhạc du dương Lại ngân nga tréo rắc Như đang nói lên sự quất tức Nơi cõi lòng tan nát của một cô gái Tiếng đàn không thể lọt qua cánh cửa gỗ dày Cách âm tốt trên căn phòng của Kiệt Hai người đàn ông bên trong Cũng không hề hay biết sự diệt ma quái Đang diễn ra bên dưới phòng khách Dòng máu đỏ thẩm Từ bức tranh ngôi biệt thự treo trên tường Lại chảy tràn lan ra Theo mỗi nhịp đệm Của tiếng đàn dương cầm Hạnh đang say xưa Điêu luyện đánh đàn Thì bỗng nhiên tâm trạng Trở nên giận dữ Hai nhãn cầu cũng biến đổi đỏ rực Cô đứng bật dậy Hai tay điên cuồng cào loạn xạ Tạo ra một chuỗi Nốt nhạc xáo trộm Không theo trật tự nào như muốn xé nát cả cây dương cầm trước mặt Và cái bầu không khí tĩnh lặng này đi Những thanh âm kia như có ma lực Cùng với quán khí mà hạnh bọc phát ra xung quanh Khiến cho nhiều món vật dụng trên kệ Rơi lăn lóc dưới sàn Ghế gỗ bị xê dịch loạn xạ Một số món đồ làm bằng thủy tinh vỡ tan tành Căn phòng khách hiện thời Không khác gì một bãi hỗn độn Như vừa có cuộc đập phá dữ dội Kiệt mở choàng mắt bừng tỉnh dậy Khi ánh nắng lấp lánh Đang chiếu trội vào gương mặt bợt bạc của cậu Kiệt đưa mắt nhìn quanh Tìm ông chú giúp việc Thì đúng lúc này Cánh cửa phòng bật mở Ông tám bước vào Với một khay điểm tâm sáng Còn nóng hổi trên tay Thấy Kiệt đã thức Ông vui vẻ cất lời. Ồ, cậu kiệt dậy rồi đó hả? Tôi có mận cho cậu cháo thịt bầm nấu tiêu hành nè. Cậu ăn liền cho nóng đi. Ông theo thói quen đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho chủ, như hội còn vợ chồng bà Phương ở đây. Vừa bước xuống lầu, ông đã nhìn thấy bãi chiến trường do Diễm Hạnh gây ra tối qua. Dù trong lòng rất quan mang, nhưng ông cũng giấu nhẹm đi chuyện này. Bởi sợ Kiệt thêm phần lo lắng Mấy giờ rồi chú Tâm Con có chút việc cần qua La Dung cho sớm Ờ cũng hơn 9 giờ sáng rồi đó cậu Kiệt cuốn cuồng rời khỏi giường Ăn dội vài muỗng cháo Rồi lao vào nhà tắm như một cơn gió Trở ra với gương mặt còn nhiễu nước Kiệt hất hại nói Con nhớ ra hôm qua con có gặp một ông già Có hành động rất là thần bí Ở bên La Dung ấy. Có lẽ người này sẽ giúp được chúng ta Để con đi chợ mua đồ ăn đem về đây cho chúng Rồi tranh thủ qua bên đó tìm ổng coi sau Không để ông tám kịp trả lời Kiệt sỏ dội cái quần dài Rồi mau chóng tót lên xe máy rời đi Ra tới chợ Cậu nhanh chóng tắp vào mua đại Ba mớ bầu bí Với hai ký thịt heo Rồi sách bọc ni lông toàn ten Tất tả lội bộ chen qua dòng người Đi ra bãi gửi xe Khi gần tới Thì cậu tông trúng một bà già hôm hem Đang chống gậy tre dò dẫm đi hướng ngược lại Con chó nhỏ được bế trên tay của bà Sủa lên in ỏi dài tiếng Bà già ngước cặp mắt mờ đục của mình nhìn kiệt Rồi cất lời chào mời Cậu trai trẻ Mua chó về giữ nhà đi cậu Con chó nhỏ này nó khôn lắm à. Nó là giống chó mực Giữ nhà hết sái luôn á Tôi không có tiền uống thuốc Nên mới bấm bụng đem nó ra chợ bán Nói tới đây bà dừng lại Chẹp miệng như đang tiếc trẻ con chó nhỏ trên tay Kiệt nghe qua lời nói có phần bi thương của cụ bà Cũng dừng lại quan sát Con chó trên tay bà đang tròn xoe đôi mắt Nhìn Kiệt như gian lơn dùm bà chủ tội nghiệp của nó Dạ, từ ngoại. Con đi chợ chỉ còn lại hơn 200.000đ này thôi hả? Con cũng muốn mua con chó này cho ngoại mà sợ không đủ. Cậu cứ đem nó về nuôi dùm ngoại. Rồi cho ngoại 200 tiền giá đó là được rồi. Hy vọng chủ tớ tụi con có duyên. Bà cụ nói đôi lời, rồi chìa con chó màu đen tuyền trong tay về phía Kiệt. Con chó nhỏ run rảy, cố hết cái mũi về phía người chủ mới mà hủy hủy. Kiệt cũng không để cụ già chờ đợi thêm, mà đưa tay đón lấy nó, ôm vào lòng. Sau đó cậu dúi hết số tiền trong tay vào túi áo bà ba của bà cụ, dội dã rời khỏi chợ trong dòng người chen chúc. Chó là loài có linh tính rất nhạy bén, dường như nó cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ người của Kiệt nên ngoan ngoãn nằm trong bụng áo của cậu trên suốt chặng đường trở về nhà dẫn xe máy trên sân Kiệt bồng con chó nhỏ đặt lên thềm ba rồi xách máy bịch đựng đồ ăn rảo bước vô nhà ông Tám đang lui cui trong gian bếp rà soát lại mặt sàn tìm kiếm những mảnh thủy tinh dở còn sót lại thì Kiệt vừa vô tới gian phòng khách gọi lớn Chú Tâm cho anh em đồ ăn cho bếp làm giùm con với." vừa cất lời kêu gọi, kiệt quái lại phía sau dòm con chó nhỏ đang lon ton chạy theo. Nhưng vừa tới ngạch cửa chính thì con chó bước giật lùi. Sủa nhát gừng ăn ẵm vào bên trong nhà. Nó cứ đứng ngoài hành lang mà gầm gừ, nhè mấy cái răng sữa của mình như muốn dọa nạt. Kiệt cười mỉm đắc ý. Lại nghĩ rằng con chó tinh khôn không dám đi vào trong Sợ chủ la mắng Cậu không hề hay biết Con chó nhìn thấy Diễm Hạnh Cô đang đứng phía sau cái ghế sofa trong mé tượng Mà nhìn kiệt từ nãy tới giờ Con chó cứ hướng mặt về chỗ của Hạnh mà gầm gừ Trong đôi mắt tinh khôn của loài chó mực Như không hề tỏ ra sợ hãi Giới thế lực vô hình đang tồn tại trong ngôi nhà này Hạnh tức tối lượm nó một cái, rồi biến mất đi. Ông Tám hất hải đi ra, đón lấy mấy bịch đồ trên tay Kiệt, rồi xoay người trở lại vào bếp. Kiệt ngồi xuống sofa, đưa tay rót một ly nước uống dội một ngụm lớn. Hướng mắt nhìn lên, định ngắm bức tranh treo trên tường. Thì lại một lần nữa hết đổi ngỡ ngàng. Bức tranh không biết tại sao lại bị nghiêng ngã toàn ten trên dách. Cậu trố mắt nhất mong lên, tiến gần tới chỗ treo tranh nhìn cho rõ. Cây đinh đóng tường mới ken lại bị rơi xuống. Kiệt đi tới chỗ cây đàn dương cầm, nhấc cái đôm lên phòng khách, lục tìm cái búa đóng đinh cầm trong tay. Khi cậu vừa lấy đà, thoát lên cái đôm, thì giông hồn hạnh lại hiện ra bên ghế sofa, thổi một luồng âm khí lạnh bút ập vào lưng áo kiệt. Còn chó nhỏ ở ngoài hành lang Phát giác thấy hồn ma của hạnh Nó sủa lên in ỏi Kiệt bị qua mắt Loạn choạn trên cái ghế đôn Buông cây búa trong tay rơi xuống sàn nhà Rồi hai bàn tay của cậu Theo phản xạ tự nhiên Quơ vào bấu lấy bề mặt của bức tranh Để tạm giữ tăng bằng Tránh té ngã một cú Bước xuống khỏi cái ghế đôn Kiệt lượm cái búa cầm trong tay Lật dở cái thảm trải sàn ra xem xét Rồi dùng cái búa gõ nhẹ vào ô gạch bên trái Thì mấy âm thanh lạch gạch phát ra Ô gạch bên phải cũng tương tự Chỉ có ô chính giữa khi gõ búa vào Lại phát ra âm thanh cồm cột Như bị rỗng từ phía dưới Hạnh lúc này khẽ cười Khi thấy đã đạt được mục đích Đó là khiến cho Kiệt phát hiện ra Ngăn cất độ bí mật của cô Bên dưới ô gạch trên sàn Căn bí mật này được Diễm Hạnh tạo ra Từ những lần chơi đùa một mình Trên sàn nhà thổi nhỏ Và nó trở thành nơi Cất giữ những món đồ quan trọng của cô sau này Cha mẹ Hạnh không hề biết tới sự tồn tại Của ô gạch bí mật này Con chó nhỏ đang gầm gừ ngoài hành lang Lon ton chạy vào Dựa mông vào người kiệt Chỏ cái mỏ về phía chỗ Hạnh đang đứng Mà lại sổ lên Như đang cố bảo vệ cậu chủ của mình Hành miễn cười mãn nguyện Rồi dần biến mất trong tầm mắt của con chó Kiệt lấy làm lạ Cũng xoay mặt dồm về sofa Nhưng không thấy gì Cậu đưa tay vuốt da con chó nhỏ Giọng bân quân <cười> Mấy sổ gì đó Bộ muốn tao vuốt da hả Con chó vẫy đuôi rối rích Lè lưỡi liếm láp bàn tay cậu chủ Kiệt xoay qua Tiếp tục xem xét ô gạch có sự lạ Mà mình vừa phát hiện Cậu cúi sát mặt xuống coi ngó Để tìm cách cải miếng gạch men này Ra khỏi mặt sàn Kiệt vừa đứng lên Định bước ra sau lấy dụng cụ nào khả dụng Thì phát giác con chó nhỏ sau lưng Lại la ăn ẵn lên Nó loạn choạn trên mặt sàn Rồi ngã dúi dùi về phía trước Miệng sùi bọt mép Và bắt đầu nôm ói Ban đầu là thức ăn và dịch nhầy Sau đó nó ói ra cả máu tươi Ch Chú Tám ơi Chú vào lên đây coi cái này nè con, con chó nó à, à, chuyện, chuyện gì vậy hả Con chó nào nhà mình làm gì à... Ông chùi hai bàn tay vào giặt áo Chạy từ bếp ra Chưa kịp nói hết lời cũng đứng hình Trên sàn nhà là một con chó cỏ màu đen tuyền Đang nôn ối ra máu tươi Và chân mình tắt thở trước tầm mắt của cả hai Ông tám trùng mình sực nhớ lại hình ảnh của Diễm Hạnh Ngã nhào ra sàn Và có triệu chứng y hệt như con chó Ông vô thức thốt lịch Đáng sợ qua Nó chết y chang cô Hạnh hồi xưa đó Cũng ối ra máu rồi tắt thở Ủa, mà con chó sao lại có ở đây vậy kìa, cậu kìa Kiệt ngồi ngùi ra soát lại mọi sự việc khết sức đường đột vừa xảy ra. Rồi cậu sực nhớ tới hành động của con chó mới le lưỡi liếm bàn tay của mình khi nãy. Bất giác, Kiệt đưa bàn tay ra trước mặt. Đồng thời nhìn lên bức tranh treo trên tường. Cậu tái mặt. Con, con chó này con mới mua ngoài chợ về đó chú. còn biết chất độc khiến cho cô Hạnh bất mạng ở đâu rồi? Đó trên cái bức tranh này nè chú Tâm. Bạn nãy con dịnh tay lên cái mặt tranh. Trời con chó nó liếm bàn tay con. Xong là nó chết như vậy đó. Kiệt quản hốt chạy dội vào nhà tắm. Dùng xà bông sát khuẩn và cá cộn y tế rửa thật kỹ hai bàn tay mình. Bước ra cậu nói dội. Chú Tám cứ để con chó nằm y nguyên tại đó. Đừng có đụng vô người nó nha. Con phải đi qua La Dung tìm một người. Rồi về giải quyết chuyện này sau. Sau khi Kiệt vừa rời sân, ông tám bàn hoàng ngồi trên thềm ba, nhớ lại chính Hạnh là người đã nhận kiện hàng và treo bức tranh kia lên. Lúc đó ông cũng có mặt đứng bên cạnh để đỡ ghế, đã thấy cô chủ sợ tay lên bức tranh. Rồi sau đó gần tới bữa tiệc, Hạnh vợt dài đường khiêu vũ với cậu vĩ xong, thì con thắm bưng dĩa nhãn xuồng lên. Hạnh đã dùng tay mà lột nhãn ăn và trúng độc. Hèn gì lúc đó bà Phương và cậu Vĩ Cũng ăn nhãn nhưng không bị làm sao Kiệt trời nhà trên chiếc xe máy Tăng tốc chạy xé gió qua được lai dung Chỉ trong một tiếng Cậu lân la dọ hỏi Thì tìm được đường vô nhà của thầy Năm Cần Trong một con đường vắng que heo hút Thưa thớt nhà dân Ngôi nhà lá nho nhỏ của thầy Năm Nằm khuất mình dưới rạng trăm bầu Giữa một cánh đồng trống kẹt dẫn xe máy ngoài lộ, hất hải bước nhanh trên con đường mòn nhỏ dẫn vào bờ dậu trước nhà, rồi gọi lấn. Thầy Năm ơi, con có chuyện muốn thưa? Thầy Năm cần từ trong ngôi nhà lá, mau chân bước ra ngó nghiêng. Ông nhận ra ngay, cười hiền nói, <cười> là cậu quả sĩ trên bến đò đó ha, mời cậu vô đây, rồi có gì từ từ nói. Giờ ngồi xuống cái ghế đẩu Trên bàn trà chính giữa gian nhà Kiệt nói luôn Dạ con đừng đột tới đây Là muốn mời thầy năm theo con qua Vĩnh Long một chuyến Có được không thầy Con nghĩ cái căn nhà con mới mua nó có vấn đề Liên quan tới dòng hồn của một cô gái Ờ Vậy ác hẳn cậu đã hiểu rõ Vấn đề ở bức tranh vẽ cô gái Mà tôi từng đề cập rồi phải không Lúc đó tôi không muốn nói rõ Tại vì sợ cậu Hỏng tình Nghĩ tôi bịp bộm nối tào lao lừa gạt à, Mà cậu không tin thiệt Chứ chỉ cần nhìn thoáng qua Là tôi biết ngay cậu vẽ một hồn ma thành tranh rồi kệ gật đầu cái rụp Thay cho lời xác nhận của mình Không cần đợi cậu trình bày thêm Thầy Năm cần đứng lên Chuẩn bị một túi giải khoát lên trên vai Rồi thúc vụ Kiệt, mau chóng quay về nhà Kiệt chở thầy Năm một mạch về tới biệt thự qua sứ trắng Thì lúc này trời cũng đã xế chiều Khi cánh cổng vừa được mở toan Thầy Năm đứng nhìn trực diện vào ngôi biệt thự Rồi nhẹ lắc đầu quan Khi tỏ ra quá đậm Cậu còn khỏe mạnh như vậy Là cậu có phước Lâm rồi đó Trong ngôi nhà này có dòng ngự Chẳng những vậy, mà cả khuôn viên của miếng đất này đều bị trấn yểm bởi một trận pháp Tên là Ngũ Hành Kỳ Môn Trận, cổ phái Mao Sơn xuất xứ từ bên Trung Hoa Kẹt vô cùng bàn hoàng khi nghe qua lời phán xanh rờn của thầy Năm Cậu đưa đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi, nhìn thầy, rồi lại nhìn quanh Thầy Nam lộ rõ khí chất của một bậc thầy có đạo hành cao thâm Giải thích tiếp Để tôi nói cho cậu thêm rõ Một người mất đi Mà vong hồn không siêu thoát Sẽ tạo ra được một nguồn âm khí Người còn sống như chúng ta đó Lại mang nguồn khí dương Trong trường hợp đang diễn ra tại nhà của cậu nè thì nguồn âm khí này không tan loãng mà đang bị kìm hãm và dần tích tụ lại. Nếu cậu sống trong ngôi nhà này mới đầu thì không có hề hấn gì. Nhưng tiếp xúc lâu dần thì nguồn dương khí của cậu sẽ bị giảm. Cậu sẽ yếu đi hoặc bị bệnh theo cái cách dân gian hay kêu là ma ám đực. Vậy, vậy thầy, thầy cô dùm con có cách nào đạch đặng mà quá giải không? Con nghĩ chuyện này có liên quan tới một vụ án mạng Đã từng xảy ra trong nhà cách đây vài tháng À thôi, mời thầy vào trong nhà đi Cho con trình bài tưởng tận hơn Dòng hồn của Hạnh đang đứng trên ban công Theo dõi cuộc nói chuyện nãy giờ Liết xéo một cái Rồi vụt biến mất trước tầm mắt của thầy Năm ông hơi nheo mài Cười nhạt Rồi theo gia kiệt vua nhà Ngồi cùng trên bộ ghế sofa trong gian phòng khách còn có sự góp mặt của ông tám người làm. Toàn bộ diễn biến dẫn tới cái chết của Diễm Hạnh được ông thuật lại cặn kẽ. Gia Kiệt cũng nói ra nghi ngờ của bản thân là có món tà vật nào đó bị cất giống bên dưới ô gạch sát chết tường phía dưới bức tranh. Ba người liền tiến tới chỗ đó quan sát. Thầy Năm gật nhẹ đầu như ra hiệu. Kiệt với cái búa bên cạnh Gõ dứt khoát hai phát xuống Ô gạch bị rỗng bên dưới Không chịu nổi Bể ra tan tành Để lộ ra một ngăn dấu độ bí mật bên dưới Có một cái hộp gỗ được sơn màu đỏ đẹp mắt Nằm gọn trong cái lỗ Nhìn bằng mắt pháp của mình Thầy Năm khẽ lắc đầu Tôi không nhìn thấy điều gì khác lạ Từ cái hộp gỗ này Nhưng thôi Tiện tai cậu cứ mang lên đây Chúng ta cùng xem xét Coi cái thứ gì đang được đựng ở bên trong Kiệt có phần mạnh dạn hơn Thọ tay lấy ngay cái hộp gỗ ra khỏi ngăn bí mật Hộp gỗ được mở nắp tại bàn sofa Bên trong chứa một phong thư không có tiêu đề Một thiết bị điện tử nho nhỏ Như một cái máy ghi âm chừng ba đốt ngón tay Và dài món nữ trang màu trắng bạch kim Cả ba ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau Ông Tám sốt ruột không kiềm chế được sự tò mò Lật dở phong thư ra coi nội dung bên trong Chừng 2 phút sau Ông chuyển bức thư qua cho Kiệt Nội dung bức thư là lời hâm dọa gửi đến Diễm Hạnh Nó được giết vào ngày 15 tháng 4 Tức là trước khi xảy ra vụ án mạng của Hạnh đúng 4 ngày Kiệt nghiền ngẩm một lúc Rồi xoay qua nói với thầy Năm Theo con thấy thì những thứ trong hộp gỗ này Giống như là vật chứng Trong vụ án mạng của cô Hạnh Có phải không thầy Thầy Năm cần trầm tư suy nghĩ Xét thấy không có dấu hiệu Của tài vật trong này Cũng cho là đúng như vậy Liền gật đầu Kiệt xoay qua nói với ông Tám Chúng ta nên báo lại cho bà Phương Chủ cũ căn nhà này biết. Có lẽ đây là mạnh mối quan trọng cho công tác điều tra vụ án mạng của cô Hạnh. Ông 8 đứng lên định tra bu điện gọi bà Phương. Thì thầy Năm ngăn lại. Ờ ông anh với cậu Kiệt đây bình tĩnh đàn. Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta đừng đụng chạm gì thêm vô cái hộp gỗ này. Và tạm thời cũng đừng báo cơ quan điều tra dội. Trước tiên phải đợi tôi tìm ra mấy món tà vật Phá đi trấn yểm trên mảnh đất này trước đã Thầy Năm đang nói thì bất giác quay phát về chỗ gian nhà bếp Và bắt gặp vong hồn của Hạnh Đang đứng đó Cố tình lắng nghe cuộc trò chuyện Thầy giọng giạc nói lớn Tôi chưa biết rõ sự quan khuất của cô là cái gì Nhưng âm dương không thể dung quả Ngôi nhà này được mẹ cô bán lại cho cậu Kiệt đây Sao cô còn lai giảng Quấy quả người dương Nếu có gì quốc tất Cứ ra bên ngoài miếu ngoài đình á Mà tìm nơi trú ngụ Rồi tôi sẽ có cách giải thoát Cho dòng hồn của cô Bằng không thì đừng trách tôi không đương tài Kiệt và ông Tám trố bốn con mắt Nhìn theo hướng khuôn mặt của thầy Năm thì không thấy gì ngoài một gian bếp trống trơn, không có ai. Nỗi sợ hãi về sự tồn tại của một hồn ma trong căn nhà này bị đẩy lên cao độ, khiến cho ông Tám và Kiệt run lẩy bẩy. Bóng đèn điện trên trần bếp liên tục nhấp nháy. Cái ghế tựa đặt cạnh bàn ăn bị xê dịch ra xa mép bàn một đoạn, như thể có ai đó vừa kéo lê nó ra để ngồi lên vậy. Kiệt điến hồn la lên một tiếng rồi im bật Mà ngồi rung bần bật bên cạnh ông Tám Dông hồn của Diễm Hạnh với một gương mặt xinh đẹp Ngồi chéo chân trên ghế dựa Không hề tỏ ra sợ sệt trước lời nói đanh thép của thầy Năm Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn lại chỗ ba người đàn ông trên sofa Cất lời the thế mà chỉ có một mình thầy Năm nghe rõ Ông đừng tưởng có chút đạo hạnh Thì bắt nạt được tôi Chuyện gì cũng có nguyên nhân gốc trễ của nó Tốt nhất ông đừng sen vào Đúng là anh Kiệt kia vô tội Nhưng thằng anh họ của anh ta thì không đâu Rồi hắn sẽ phải trả giá Cho sự hèn hạ của bản thân thôi Dông <cười> hồn hạnh cười lên một tràng dài rồi từ từ biến đổi hình dạng. Gương mặt giống đang xinh đẹp, trở nên bông tróc thối rửa ra từng mảng dưới con mắt kinh hãi của Kiệt và ông Tám. Hai người đàn ông chứng kiến một cảnh hết sức kinh dị, liền tối sầm mặt mũi, ôm chầm lấy nhau, la lên thất thanh, rồi xỉu lăn quay ra ghế sofa. dòng hồn của Hạnh cũng vụt biến mất. Thầy năm ngồi thừ người, Mà nhìn với một ánh mắt bất lực Xoay qua chỗ ông Tám và Kiệt Đang nằm chổng cẳng Ông ngậm ngùi Lắc đầu ngao ngán Phải mất gần nửa tiếng Sơ cứu bằng dầu gió Và các phương pháp dân gian Thầy Năm mới làm cho cả hai Tỉnh táo trở lại Kiệt thì dăng luôn cục sĩ diện Vừa tỉnh dậy Ôm chầm lấy ông Tám miếu máu Thầy Năm cười hiền Như không có nguy hiểm gì ráo trội Chậm rãi phân tích tình hình <cười> Trận Pháp đang giam giữ linh hồn quá mạnh Khiến cho quán khí bị thác quan của cô gái này Không tan mà tích tụ lại Cổ ôm chấp niệm cho gần như sắp quá dạ quỷ rồi Chúng ta phải mau chống phá vỡ trấn yểm giải thoát cho cổ Thì cậu Kiệt đây mới mong tiếp tục còn được ở ngôi nhà này lâu dài. Giờ như vậy, cậu Kiệt tạm thời ráng nén cân sợ lại. Lựa lấy mấy cái dụng cụ đào bới rồi ra ngoài với tôi. Còn anh Tám chưa khỏe, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hoặc là đi nấu nồi cháo, lát xong việc cậu Kiệt bồi bổ cũng được. Vừa dẫn Kiệt đi vòng vòng quanh nhà. Và cả ngoài khu giường của căn biệt thự Để tìm nơi chôn cất tà vật Thầy Năm vừa giải thích thêm Trận pháp này rất dễ Chỉ cần dựa vào ngũ hành tự nhiên sẵn có của mảnh đất Rồi liên kết với vài món tà vật đơn giản Là lập thành trận Cũng rất dễ phá bỏ Nếu ai âm hiểu tường tận Có điều mặc dù dễ tạo ra là như vậy Nhưng quy lực của trận pháp dùng để trấn yểm dòng hồn này rất là kinh khiếp Mừng cho cậu vì đã chịu tình tôi Tôi cũng có tìm hiểu qua hồi trẻ Nên chắc là đủ sức phá bỏ nó giúp cho cậu đó Kiệt nhìn thầy Năm bằng đôi mắt long lanh Thể hiện sự biết ơn vô dàng Dòng hồn Diễm hành lại hiện ra Đứng trên ban công Dõi mắt theo bóng lưng của hai người Mà nét mặt vô cùng phức tạp Theo sự chỉ đạo của Thầy Năm Ở bốn góc tường của hàng rào Tại mấy vị trí cỏ dại bị khô quắt queo Và nền đất cằn cõi Kiệt đào được bốn món tà dật tương ứng với kim mộc quả thổ Đó là một cái đinh bạc Một hình nhân bằng gỗ Một cái hộp quẹt Một gối giấy dầu chứa đất ở nghĩa địa bên trong Tất cả đã bị yểm một mật chú rất mạnh Thầy Năm Cần dừng lại trên mép cái hồ bán nguyệt chỉ tay xuống và nói Cậu hãy lội xuống cái hồ này Lấy lên một mảnh gương hình bát giác Sau đó đem 5 món này đốt bỏ trong lửa Là trận pháp sẽ bị quá giải hoàn toàn Kiệt mau chống lội xuống cái hồ bán nguyệt Còn nước xăm sắp ngang đầu gối Lần mò bên dưới một hồi, thì rờ trúng miếng kiến như lời thầy Năm vừa nói. Lúc Kiệt vừa nhấc miếng kiến ra khỏi mặt hồ, thì trên ban công, dòng hồn của Hạnh gạo trúng lên một tiếng ngân dài, rồi vụt bay ra khỏi khuôn viên biệt thự qua xứ trắng. Thầy Năm cần nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu. Kiệt dồm giáo giác vì chuỗi âm thanh vừa lọt vào màn nhĩ của mình. Có, có, có cái tiếng gì nghe ghê vậy thầy ch ch Chúng ta có nên tiếp tục hay không Dông hồn cô ta Đã được giải thoát khỏi sự giam cầm Không sao đâu Cậu cứ đem miếng kiến đồ lên đây cho tôi Rồi cậu với anh Tám muốn báo cho chủ nhà cũ Hay báo công an Thì cũng tới lúc rồi đó Cùng thời điểm Kiệt và ông Tám Người đi báo cho bà Phương Người đi trình báo công an Thì ở tại huyện Hồng Ngự Gia Khánh Anh em chú bác chuột với Kiệt Bỗng nhiên gặp chuyện Khánh đang nằm trong gian buồn của mình Bộng dạ bân khuân suy nghĩ Để diện một lý do vắng mặt Trước lời mời tham dự Buổi tiệc mừng nhà mới của Kiệt Tại Dũng Liêm Khánh biết biệt thự qua xứ trắng Là ngôi nhà mà Kiệt mới mua Nên hiện thời đang rất quan mang trối trí Mãi suy nghĩ miên man Khánh bị một tiếng động bên ngoài khung cửa sổ Làm cho giật mình Phải ngồi dậy xem xét Ngay lúc này Hồ Ma Diễm Hạnh xuất hiện Với một cái đầm dạ hội trắng tinh khôi Cô bay xuyên qua tường Xuất hiện một cách đột ngột ngay trước mặt Khánh Anh ta quảng loạn Ngã phịch xuống sàn nhà Trà lết giật lùi Mở miệng méo mó như bị bóp chặt Bằng một lực vô hình nào đó Dòng hồn diễm hạnh Bay lơ lửng Một dòng máu cứ chảy ồng ọc Từ khuôn miệng xuống ngực áo Máu dần thấm đẫm Nhúng đỏ cả cái đầm dạ hội Biến nó từ màu trắng Chuyển thành một màu đỏ thẳm loan lỗ đôi hóc mắt sâu hung hút của hồn ma Phật lên hai đốm lửa giận dữ Một âm giọng chất chứa sự thù hằng Như được trích qua kẻ răng, cất lịch Tại sao mày trả tay hại chết tao Tình yêu của mày dành cho tao Là như vậy sao thằng hèn kia Mày hại chết người con gái Mày từng nói lời yêu thương Mà mày vẫn sống thanh thản được sao Mày Mọi đồ đạc trong căn phòng bị xê dịch Rơi đổ ngỗng ngang xuống sàn nhà Dưới nền gạch Khánh vẫn cố sức dùng dãy trà lết Bỗng dưng lực kìm kẹp vô hình biến mất Gã la lên thất thanh Cố dùng lời lẽ gian lên sự tha thứ Ông Thành cha của Khánh ở phòng bên cạnh Nghe tiếng đồ đạc đổ bể lỗ ngỗng bên phòng của đứa con trai Cũng dùng dậy chạy qua xem xét Ông vừa mở cửa Thì đứng chôn chân tại chỗ Bởi đã vô tình Nghe hết lời thú tội Của thằng con trai trời đánh Anh không có sát hại em đâu Hạnh à Tại sao chỉ có một mình em chết Còn thằng Vĩ nó lại thoát nạn Trước mặt ông Thành Là hình ảnh thảm hại của thằng con Gã răng hoàng hoại Trong mớ phân và nước tiểu của chính mình Cố gần cổ Mà bọc bạch lời thú nhận Về cái chết của người con gái Mà gã thương yêu tới mù quán Khung cửa sổ bị mở toan Gió từ bên ngoài thổi thốc vào Làm tung bay rèm cửa Diễm Hạnh vẫn ở tại đó Da thịt của cô bắt đầu bông tróc Rụng rơi lạch vạch xuống nền gạch Ông Thành không hề nghe thấy Chỉ có một mình Khánh Là chứng kiến không sót một chút nào Ông đẩy mạnh cánh cửa bật vào tường Phát ra một tiếng âm chát chúa trôi chạy sọc vào Tấm cổ áo khánh Ông dơ tay giả đơm đớp Vào cái gò má của gà Thằng khốn nạn Thì ra chính mày đã giết chết con Hạnh Mày phải đi đầu thú trước pháp luật cho tao Tao không có một thằng con Giết người như mày Dông hồn của Hạnh Nhìn ông Thành Đang lôi cổ khánh song sọc dưới sàn nhà Mà nở một nụ cười mãn nguyện trên môi Linh hồn cô dần quá thành một dịch sáng Sau đó dần tan biến hoàn toàn vào hư không Mọi người còn lại trong nhà ông Thành cũng bị đánh thức Bước tới trước cửa phòng nhốn nháo không hiểu chuyện gì Khánh bị ông Thành trối ngoặt tay ra sao Rồi nhét lên xe bán tải Mà không chút phản kháng nào Ông lái xe một mạch đến đồn công an Trình báo lại sự việc Ở biệt thự qua xứ trắng Tại Dũng Liêm Sau khi nhận được thông tin trình báo của Kiệt Lực lượng chức năng đã có mặt Thu thập các vật chứng Và đem bức tranh Có dính chất độc đi giám định Điều tra vụ án mạng Đang bị bỏ ngỏ Bà Phương nhận được thông tin từ ông Tám Cũng bắt chuyến bay cấp tốc Từ Pháp trở về Và nhanh chóng có mặt ở trụ sở công an Cái máy ghi âm được cơ quan chức năng phát đi phát lại cho bà nghe Đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện giữa một cô gái và một thanh niên có tên là Gia Khánh Bà Phương xác nhận giọng nữ chính là của con gái mình Đoạn ghi âm Hạnh đề nghị chia tay với Khánh Đồng thời nói rõ cô đã đồng ý lời cầu hôn của người bạn trai mới Khánh không chấp nhận lời đề nghị đó Dẫn tới một cuộc cãi giả nảy lửa Qua nội dung toàn bộ cuộc nói chuyện Mọi người cũng phần nào hiểu ra Bi kịch này Là do Khánh và Hạnh Không chung tôn giáo Dẫn tới việc Hạnh không thể vượt qua Các quy định để hai người đến với nhau Mà Khánh thì không chấp nhận điều này Cho nên gã giả danh một người Tặng cho Hạnh một bức tranh Còn ghi trong tấm thiệp Gửi kèm dòng chữ muốn đích thân hạnh cùng người bạn trai tên Vĩ treo Linh Nhưng hôm nhận được tranh, thì Vĩ đang bận biểu tiếp khách phụ bà Phương, cho nên án mạng đáng tiếc đã xảy ra với một mình cô gái trẻ. Kiệt mang một tâm trạng nặng triểu, ngồi đối diện với Khánh, tại nơi thăm tù trước ngày thi hành án. Gia Khánh giờ đây hóc hát tiều tụy, ngậm ngùi nội. Bức tranh ở biệt thự quả sứ trắng Là do anh vẽ Và cũng chính tay anh bôi chất kịch độc linh Nhằm hại chết thằng vị Có một cô người làm trong nhà đã nhận tiền Chả giúp anh trong việc thực hiện Trấn yểm linh hồn của Diễm Hạnh Sau khi cô ấy Cứ tìm anh quấy phá Nhưng mà cô ta không liên can gì tới cái chết của hành Nên anh đã không khai ra Hy vọng mọi người Hay tha thứ cho hành động nông cạn của anh Kiệt thở dài Em thực sự không ngờ Hai quả ký GK Ở dưới góc bức tranh Lại là Gia Khánh Bức tranh anh dễ đẹp lắm Thật đáng tiếc cho anh và Diễm Hạnh. Một mối tình đẹp lại có kết cục bi đát như vậy. Khánh hai hàng nước mắt của sự ăn năn lăn dài. Trong lòng hối hận cùng giày dò nhưng không còn kịp để cú giảng mọi thứ nữa. Kiệt quay trở lại căn biệt thự. Nó vẫn im liềm dưới ánh nắng vàng như trải mật. Nhưng không còn dễ âm u ma mị nữa Những cành qua xứ phía trước Cũng được ông Tám chặt bỏ bớt đi Tạo ra không gian sáng sủa thoáng đẳng hơn Sự việc ma quái bám riết căn biệt thự lâu nay Cũng đã khép lại Mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường Gia Kiệt trước đây tuy rất sợ Nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt Anh quyết định không bán căn biệt thự Mà cải tạo lại sân giường Chừa ra một khoảng nhỏ, gần chỗ cái hồ bán nguyệt, nơi anh thấy dông hồn Diễm Hạnh hay ngồi, dựng lên một cái miếu, rồi căn dặn ông Tám nhan khối thường xuyên, coi như an ủi vong linh của cô gái trẻ tội nghiệp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Biệt thự qua sứ trắng Một sáng tác của Phong Huỳnh Xin chào tạm biệt Chúc quý thính giả một ngày an lành